Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đúng là tên đáng giận mà. Cô tức giận mắng. Hoặc Duyên suốt chút nữa bị cô ném trúng. Nhưng hắn vẫn nhổ lông cặp mẹ mà nói tiếp. vì sao lại tức giận như vậy chứ? Chỉ lật một chút đùa thôi mà. Hắn tự tiếu phi tiêu nhìn cô nói. Hay là thật ra em rất hy vọng anh thật sự đi cầu hôn trước. Anh đi chết đi. Quan tử ngâm giận dữ hét lên. Đúng là tức chết cô mà. Tuy rằng cô không biết tại sao mình lại tức giận. Nhưng mà cô thật sự rất tức, tức đến chết người đó. Đời này em chết, cũng sẽ không cả cho vương bắt đàn họ hắc đâu. Cô nghĩ rằng nhến lợi cất lời tuyên bố. Tuy rằng anh họ hoắc, thế nhưng anh không phải là vương bán đàn, anh chắc là hoàn hảo. Hán nhất mình đột nhiên nói, anh bảo đi chết đi. Cô giận không thể nén được, đùng đùng đứng dậy, quay đầu bước đi, giận đến ngay cả chân đau đều đã quên mất, thế nhưng hắc duyên không có quên. Em đang làm cái gì thế hả? Đừng quên rằng chân của em đang bị thương đó Hắn trong nháy mắt bắt lấy cô Đồng thời nhớ mày cất tiếng nói Không cần anh phải quen Cô lạnh lùng nói Em thật sự là tức giận sao Hắn ôn nhu hỏi Cô dừng rút muốn bỏ tay hắn ra lại để không được Mọc bương tay Hắn nhìn cô không chuyển mắt Đương nhiên là không chấp nhận bương tay Anh đã nghĩ rồi Trước khi cầu hôn cũng nên hỏi qua người đó Đây chính là sự tôn trọng cơ bản nhất Hắn nói Sau đó đột nhiên hít vào một hơi thật sâu Còn thật sự nghiêm túc nói Xin hỏi quan tử ngâm tiểu thờ Em nguyện ý gạt cho anh sao Không muốn Cô trả lời con một chút do sự Tức giận còn chưa than, ngược lại càng thêm tức Đúng là khốn nạn vương bắt đàn Lại còn dám trêu chọc cô ư Hắn nghĩ rằng cô sẽ mắc mưu sao Tin tưởng hắn sao Cho rằng cô là kẻ ngu ngốc sao Đúng là tên đáng giận mà Anh là nói thật Hắn cường điệu nhấn mạnh Phải không, em cũng vậy Không nguyện ý. Cô từng chữ một nói ra. Hoa Duyên đột nhiên cảm thấy có một chút đau đầu. Tuy rằng tình huống này là hắn tự làm ra, nhưng hắn chỉ muốn đổ vui với cô một chút mà thôi. Nào ngờ cô lại giận thành ra như vậy, thực là đau đầu mà. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ chứ? Có biện pháp nào có thể thay đổi hết thầy, làm cho cô tin tưởng hắn, không phải là đùa, mà thực sự là muốn cầu hôn hay không? Tiểu ra, bữa tối đã chuẩn bị tốt rồi à Kiều Di đột nhiên xuất hiện thông báo. Mặt khác, bác sĩ Thị Nam đang bận, nên ông ấy nói tối nay không vội đến phải làm xong việc đã hả? Tôi biết rồi, cảm ơn chị. hắn thật là cao hứng khi Kiều Di ngắt lời đến vào lúc này, vừa lúc hắn có thời gian để mà nghĩ biện pháp. Ăn cơm trước Còn phải em vừa mới kêu là đói lắm hay sao hả? hắn trực tiếp ôm lấy quan tử ngâm hướng về phía nhà ăn. Tuy rằng lúc dùng cơm Hoác Duyên cố gắng muốn làm cho quan tử ngâm hết sận, thế nhưng cô mặc kệ hắn Mặt lạnh nhanh chóng dùng cơm xong rồi trở về phòng nghỉ ngơi, tử chối hắn hội tống. Bác sĩ phí nam ức chừng một giờ sau, khi bọn họ ăn xong thì mới tới. Cô để xem vết thương rồi lại trở về phòng mặt kệ hắn, làm cho hắn vô lực lại tức giận. Chỉ là vui đùa một chút, cô có cần giận lâu như thế hay không? Hắc Duyên nằm ngờ ở trên giường, với đầu lên hai tay phân tích nguyên nhân cô tức giận. Hắn cảm thấy cô không phải là một ngày hài hước, nhưng nguyên nhân thực sự là ở đâu nhỉ? Hắn hồi tưởng lúc ấy, hắn nói hắn đi cầu hôn trước, tiếp theo là nói đùa. Rồi sau đó, hắn không thể không hỏi cô mà tự tuyện tay cô quyết định trung thân đại sự. Như vậy là tôn trọng cô, cho nên rút cuộc là vấn đề ở đâu? Cô không thích vui đùa ư? Hay là chân cô đau, nên không có tâm tình cùng hắn đùa cực? Hay là hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều chứ? Pháp Duyên đột nhiên ngần ngoài ra, đột nhiên hiện ra những lời này, lỡ ra về mặt hiểu rõ. Sẽ sao? Hắn đứng dậy khó có thể tin mà suy nghĩ. Chẳng lẽ đây mới là nguyên nhân cô tức giận? Bởi vì có điều chờ mong, ngược lại đã bị tổn thương ư. Cô kỳ vọng thật sự và mong chờ hắn sẽ đi gặp phụ thân của cô mà đi cầu hôn ư. Trời ạ, cô thích hắn. Hơn nữa so với biểu hiện bên ngoài lại còn nhiều hơn. Mà không, có lẽ bản thân cô cũng không biết được nên mới tức giận. Hắn là nên nghĩ thông suốt mới đúng. Hắn suy nghĩ một lát rồi quyết định đứng dậy đi tìm cô. Đi tới trước cửa phòng của cô, Hắn có gõ có hai lần, nhưng trong phòng vẫn im lặng. Tưởng ngâm à, cô không muốn để ý tới hắn hay là đã đi ngủ rồi chứ. Nhưng bây giờ chỉ mới có 10 giờ, cô tuyệt đối không thể ngủ sớm như vậy. Bởi vì một tuần nay, ngày nào cô cũng nói chuyện phim với hắn đến 11-12 giờ. Cô khẳng định không muốn gặp hắn, mà hắn tuyệt không thích như vậy. Tưởng âm à, hắn có cờ rời cất tiếng nói. Nếu như em không lên tiếng thì anh sẽ đi vào đó. Thế nhưng cánh cửa vẫn lại im lặng. Hoặc Duyên trực tiếp mở cửa, nhưng rồi hắn có một chút kinh ngạc, cửa phòng của cô không khóa. Hắn vào phòng không nhìn thấy cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net